Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Tâm An rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và đến với Bụi Phố ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục thay mặt cho tác giả Ngô Quỳnh, xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo, cũng là phần cuối của bộ truyện Bán Duyên. Và ngày hôm nay, Tâm An sẽ đưa đến cho quý vị một cái kết thật là hạnh phúc và mỹ mãn của hai người, đó chính là Khang và My. Thật ra đến với cái hạnh phúc này, thì My và Khang cũng trải qua rất nhiều đau đớn và tủi nhục, Cái đau đớn lớn nhất trong cuộc đời của My chính là cô ấy sẽ mất đi đứa con đầu đời của mình. Và quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe chi tiết tập truyện ngày hôm nay để xem rằng những cái biến cố đó nó xảy ra như thế nào nhé. Và quý vị ơi, như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi và chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng đến với phần cuối của bán duyên, có phần diễn đọc của Tâm An. Tôi bước theo anh. Khang cứ thế nắm lấy tay tôi, bàn tay của anh lạnh ngắt. Anh bình tĩnh và trầm lặng. Chưa bao giờ anh lại như thế. Tôi cảm nhận được cái cảm giác vụn vỡ khi bị phản bội trong anh. Trên đường về nhà, cả hai chúng tôi đều im lặng. Ngay đến thở, tôi cũng không dám thở mạnh. 11 giờ chúng tôi về đến nhà. Anh và tôi lên phòng. Anh thay đồ thì mang ghế ra ngồi ở ngoài ban công. Tôi thấy như vậy, cũng ngồi bên cạnh anh, hỏi han. Anh có ổn không đấy Ngày lúc này thì không Nhưng chắc là sẽ ổn thôi Em đi ngủ trước đi Anh có muốn tâm sự gì không Anh đừng giữ trong lòng như thế Chắc chắn là đau lắm đấy Anh chẳng biết nói gì lúc này Anh cảm thấy mình là một thằng ngu ngốc Thật là ngu ngốc Anh yêu Vi lắm à Ừ Anh quen cô ấy trong một lần đi ba Vi là gái gọi Cô ấy đến mời chào anh Hôm đó anh lại đang cãi nhau với mẹ Nên anh đi giải khuây Vậy là sau khi vui vẻ Anh nằm tâm sự cùng cô ấy Cô ấy nói với anh Anh là người khách đầu tiên của cô ấy Cô ấy có bạn trai Nhưng bạn trai cờ bạc Rồi bắt cô ấy mượn nợ Để cho bạn trai cô ấy bài bạc ăn chơi Rồi thằng đấy bể nợ Người ta đòi đánh Người ta đòi giết Sau đó hắn bị kết án 6 năm tù. Còn cô ấy phải đi làm để giả nợ số nợ mà hắn vay mượn. Anh thấy tội nên cho năm triệu. Thật ra ban đầu anh không tin câu chuyện ấy. Nhưng một tuần sau gặp lại thì cô ấy bị giang hồ đánh. Nên anh đã cứu và giúp cô ấy trả nợ. Sau khi đưa cô ấy về giới thiệu thì mẹ anh lại không đồng ý. Tôi đưa bàn tay xoa xoa vai của anh an ủi. Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ qua thôi anh ạ Ừ, anh cảm ơn Thôi đi ngủ nào Muộn lắm rồi đấy cô giáo ạ Hôm sau ngủ dậy tôi đi làm trước anh Vì hôm nay tôi có hẹn với Tùng Đi ăn sáng Tôi gặp anh ở một quán ăn gần trường Anh đợi tôi Anh đợi em lâu chưa Anh cũng mới đến Em ăn gì Dạ gì cũng được ạ Thế anh gọi phở nhé Dạ vâng Ăn xong tôi và anh uống cà phê ngay cạnh đó My này, cuối tuần này em có dành không? Dạ, cuối tuần em chỉ dạy có hai tiết thôi ạ Thế cuối tuần này đi chơi với anh nhé Đi đâu à anh? Sàn nhà mới của anh Ăn tân ra Wow, anh mới mua nhà à? Ừ, nhà này anh mua lâu rồi Nhưng sau này lấy vợ Nên dọn dẹp lại cho sạch ấy mà Dạ vâng, em sẽ đến Anh vừa nói vừa nắm lấy tay tôi. Tự dưng tôi thấy ngại, nên rút tay anh ra rồi chào anh đi về. Cũng may học sinh khá ngoan, nên cũng thấy rất thoải mái. Hôm đó về nhà, Khang nằm ở nhà một mình. Ô, hôm nay anh không đi đâu à? Trời nóng thế này, sao lại đắp chăn kiến như thế? Ai, anh mệt. Anh mệt mỏi thờ dài trả lời tôi. Tôi vào thay đồ rồi bước ra. Thế anh ăn gì chưa? Anh không đói. Anh bị ốm đây à? Không, anh chỉ mệt thôi. Xem nào, em xem nào. Tôi đưa tay sờ chán của anh, nóng như lửa đốt. Ôi, anh bị sốt rồi. Sao sáng giờ anh không gọi gì tư? Không gọi cho em hả? Anh không sao đâu. Anh đừng có chùm kín chăn như thế này. Không tốt đâu. Anh đợi em một tí. Tôi chạy xuống nhà, tìm cây nhiệt kế mang lên phòng. 39 độ. Tôi lửa anh. Đây, lại còn bảo không sốt. Nào, dậy đi, em đưa đi viện. Anh không đi đâu, anh mệt lắm. Vậy em lấy thuốc cho anh uống nhé. Tôi lấy khăn nhúng nước đắp lên chán cho anh, rồi lấy thuốc hạ sốt đưa cho anh uống. Uống một viên hạ sốt đi. Xong rồi em đi nấu cháo cho anh ăn. mi, anh không ăn đâu. Không cái gì mà không, anh đừng có cãi em. Tôi chạy xuống nhà nấu cháo cho anh ăn. Một lúc sau mang lên cho anh một tô cháo nóng hổi. Đây là lần đầu tiên tôi nấu riêng cho anh ăn kể từ ngày chúng tôi lấy nhau. Anh ơi, dậy ăn cháo này. Anh đi qua bàn được không đấy? Anh mệt lắm. Anh không muốn đi đâu. Ăn ở trên giường đi. Ừ, thôi được, để em bê lại. Anh nghĩ là... Thôi được rồi, em đút cho anh ăn. Được chưa? Anh khó khăn ngồi dậy. Tôi thấy vậy liền đỡ vai anh dậy. Mặt anh áp sát vào ngực tôi. Hơi thở nóng hồi. Anh ngồi ngồi tựa đầu vào giường. Tôi lấy cháo múc cho anh ăn. Đang đút thì mẹ anh về. Cửa không khóa, mẹ anh bước vào. Bị làm sao đấy con? Mẹ nghe rửa tiếng nói, con bị sốt hả? Dạ vâng, con chỉ sốt thôi mẹ. Có ăn uống được gì không? Dạ được. Vợ nấu thì ăn, cái thằng này. mi này. Con không biết đâu, nó chẳng bao giờ ăn cháo đâu, bệnh cỡ nào cũng không ăn. Thế hôm nay, nó lại ăn, chuyện lạ đấy. Bố chồng tôi đứng bên cạnh cũng cười cười. Cái bà này, vợ nó nấu nó phải ăn chứ. Thôi, đi ra ngoài, có vợ nó lo cho nó rồi. Vậy mì thay mẹ chăm sóc chồng nha. Mẹ xuống dưới đợi bác sĩ. À mà này, con nhớ thay đổi cho chồng luôn đi. Dạ vâng ạ. Tôi còn chưa kịp định hình... Thì dì tư đã mang nước ấm lên và dẹp tô cháo xuống. Tôi nhìn anh. Ừ, bây giờ à? Thì cứ làm theo lời mẹ đi chứ sao. Anh bị điên à? Tự dưng anh bảo em cởi đồ cho anh là sao? Này, em cứ xem anh như là đứa con của em đi. Không được. Với lại... Với lại làm sao? Em chưa bao giờ ấy ấy với người yêu của em à? Dĩ nhiên là chưa. Em còn chưa ôm ai ngủ đấy. Anh là người đầu tiên em ôm ngủ đấy. Anh nhìn tôi bật cười. Tôi nhíu mày. Anh cười cái gì? Vui lắm à? Đồ ngốc. Kệ người ta. Thôi đưa nước đây. Cởi áo ra thôi nhá. Mà này. Cái này không nằm trong hợp đồng đâu đấy. Hay là anh bổ sung vào nhá. Này. Có đúng là anh ốm không đấy? Em không thấy à? Rõ ràng là anh sốt mà. Còn hỏi nữa. <cười> Nhanh nào Em còn đi soạn giao án nữa Tôi đứng chần chừ trước mặt anh Rồi xoay mặt qua một bên Kéo cái áo của anh lên Này, nhìn có sao đâu Có chết đâu Anh không bảo với ai là em nhìn người anh đâu Anh im đi Em đấm cho bể tim đấy Em sợ nhìn xong rồi mê anh à Này, em nhìn xem Body của anh hơi bị đẹp đấy Săn chắc Này, anh tập gym đấy Em không ham Có thật không? Thế cởi đi, còn lau người cho anh nữa Anh mệt quá Anh còn còn treo em không? Đừng có treo em nhé, em đấm cho rồi đấy Tôi cởi áo của anh rồi nhúng cái khăn lau người cho anh Lau cổ cho anh Rồi dần dần lau xuống khuôn ngực sắn chắc của anh Mặt tôi bắt đầu đỏ lên ngại ngùng Đây chính xác là lần đầu tiên Có người đàn ông cởi trần giữa ban ngày trước mặt tôi Anh cứ nhìn tôi cười cười Cô cái giáo này 22-23 tuổi rồi, sao ngại ngùng thế? Kệ em đi, nói ít thôi. Tôi lòng ngực anh rồi di chuyển xuống phần bụng. Tôi cứ ngại ngùng lau nhẹ nhàng. Rồi anh đưa tay cầm cái khăn, cầm cả tay tôi, áp lên ngực của anh. Để anh lau cho. Tôi ngước mắt nhìn anh, bốn mắt chạm nhau. Tìm tôi khẽ bối rối trước ánh mắt ấm áp của anh. Anh cũng đang ngại ngùng. Rồi anh đưa tay còn lại, véo má của tôi. Thôi được rồi cô giáo, để anh lau cho, khổ quá cơ. Tôi buông tay ra, đứng lên quay lưng vào, anh nói. Thế anh lau đi nhá, em đi dọn dẹp đây, rồi tí nữa bác sĩ đến truyền nước cho anh. Vừa nói xong mẹ anh đã mở cửa bước vào. Ơ, My, không lau cho thằng Bi à? Tôi lúng túng nhìn anh rồi nhẹ nhàng. Dạ, con mới lau mà, định dọn đồ thì mẹ đi vào đi ạ. Trời, đổ có tí dầu gió vào thao nước đi con, sao lại không cởi quần ra, mặc quần dài như thế làm sao được. Mẹ anh đứng đó hối anh cởi đồ, tôi đứng dưới sự hướng dẫn của mẹ anh không biết phải làm thế nào, đành lay hoay đứng lại lau cho anh. Tay tôi run, hơi thở của tôi cũng run, nên thấy rõ, anh cũng bảo với mẹ anh là anh ngại. À, mẹ, không sao đâu, còn chuyển nước là hết đi mà. Sao với chăng cái gì? Ốm không được tắm Phải thường xuyên lau người lau nước ấm cho nó thoáng nhiệt Mà này, chiều mi có đi dậy không? Dạ con không ạ Thế chiều này ở nhà Chăm sóc nấu nướng cho chồng con ăn Tôi nhìn anh mặt cúi gầm xuống Còn anh thì mỉm cười Lau xong y tá vào truyền nước cho anh Còn tôi ngồi trên ghế bên Y tá dặn dò tôi đủ thứ chuyện Cô y tá đi về Tôi cứ hậm hực nói với anh. Đấy, vì anh mà mắt em bị đau đây này. Thôi được rồi, xin lỗi cô giáo. Tối nay, anh tự lau, nhá. chú làm sao nữa, em không làm nữa đâu. Mà anh nghỉ đi, em đi soạn giáo án đây. Tôi ngồi soạn bài, anh nằm ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng tôi quay sang nhìn anh. Chiều đó anh ăn cháo, uống thuốc và đã hạ sốt. Hôm sau anh khỏe mạnh hơn, nhưng cũng không đi làm. Hôm đó tôi dậy ba tiết buổi sáng. Dậy xong thì anh gọi cho tôi. Em đang ở đâu đấy? Em ở trường. Làm sao đấy? Anh qua đón nhé. Em đi đây với anh một chút. Đi đâu? Em ra cổng đi. 5 phút nữa anh đến đấy. Tôi thở dài rồi để xe ở trường. Tôi lùi thổi ra cổng. Trên người còn nguyên bộ áo dài tím. Tôi lên xe, anh chở tôi đi. Anh đưa tôi đến một chung cư. Phải rồi, hôm nay là ngày anh lấy lại nhà. Tôi mặc bộ quần áo để lên gặp Lan Vy ư. Anh không gõ cửa mà chìa thẳng của chìa khóa vào nhà. Này, cô dọn đi rồi chứ. Anh Khang, anh đuổi em. Hừ. Vợ chồng tôi sang lấy nhà. Anh ta không giúp cô dọn dẹp sao? Anh nắm lấy tay tôi nhìn Vy. Ánh mắt của Vi khó chịu nhìn xuống tay chúng tôi. Vợ chồng tôi, từ khi nào mà anh dám gọi nó là vợ trước mặt em? Cô ấy là vợ của tôi, tôi không gọi vợ thì gọi là gì? Rõ ràng anh và nó, chỉ là một bản hợp đồng, giờ anh lại bảo nó là vợ của anh. Đúng, trước đây là hợp đồng, nhưng bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng thật, cô hiểu chưa? Anh phản bội em, anh yêu nó. Tại sao cô có thể lừa dối tôi, phản bội tôi, còn tôi thì không? Anh nói dối, anh không yêu nó, anh đang gạt em đúng không? Em xin lỗi, anh Khang. Anh đừng đuổi em đi, em sẽ không như vậy nữa. Em sai rồi, anh tha lỗi cho em. Cô sai rồi. Tôi đã yêu cô ấy, trái tim của tôi đã thuộc về cô ấy. Từ lúc nào tôi không biết, nhưng hiện tại tôi yêu cô ấy, và cô ấy là vợ của tôi. Nói rồi anh xoay sang tôi, một tay đưa ra sau đầu tôi, luồn vào mái tóc của tôi, kéo tôi lại gần, rồi hôn lên môi tôi. Anh mút lấy môi tôi trước mặt của Vi Tôi bị bất ngờ, nên chẳng biết phản ứng gì ngoài trợn mắt nhìn anh, rồi đứng chôn chân ở đó. Anh buông tôi ra, nhìn Vi nói. Em nhớ tôi tưởng nói gì với em chứ? Tôi sẽ không bao giờ hôn lên môi người con gái mà tôi không yêu. Kể cả lúc em đi với tôi vì tiền, tôi cũng đã né tránh nụ hôn của em. Kể cả những ngày tháng sau đó khi bên em, khi chưa có tình cảm với em. Lúc chúng ta làm tình, tôi cũng chưa bao giờ hôn em. Cho đến ngày này cách đây hai năm trước. Em có nhớ không? Lúc đó đang ở Nha Trang, tôi đã hôn môi em và tặng em một sợi dây chuyền. Lúc đó tôi nói tôi yêu em. Em ở bên tôi ba năm, chắc em cũng hiểu tôi rồi chứ, đúng không? Tôi sống có nguyên tắc của mình, giờ thì tôi đã không còn yêu em nữa. Đàn bà dùng chung là đàn bà để mua vui, chứ không phải là để yêu. Giờ thì em có thể ra khỏi nhà tôi rồi đấy. Mười phút nữa sẽ có người lên thay ổ khóa mới. anh khang anh anh được lắm lan vi gom quần áo và vali rồi bước ra khỏi nhà đi ngang tôi cô ấy cầm cái bảng tên tôi trèo chiếc ngực lên à, cô giáo thảo mya tao sẽ không bao giờ để cho mày sống yên ổn đâu lan vi rời đi anh cho người thay ổ khóa rồi đưa tôi về trên xe anh nói với tôi xin lỗi vì lúc nãy đã làm như vậy với em Chỉ là anh muốn cô ta biết được rằng, anh không còn yêu cô ta nữa. Anh muốn cô ta ra khỏi cuộc đời của anh. Anh còn yêu cô ấy mà, đúng không? Anh đau lòng lắm, đúng không? <cười> anh là người rõ ràng. Nếu sai lầm một lần anh có thể tha thứ. Nhưng nếu người ta không biết trân trọng cơ hội đó, thì sẽ không có một cơ hội nào nữa. Anh mạnh mẽ thật đấy. Còn em thì không thể được như anh. Anh là đàn ông mà. Không lẽ lại đi yếu đuối? Đàn ông hay phụ nữ đều có lúc yếu lòng mà. Nhưng lúc này thì không em ạ. Mà thôi bỏ đi. Anh không buồn là em vui rồi. Cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Thế đi ăn gì? Hay về? Đi về đi. Em phải về trường lấy xe. Xe cứ để đấy. Tí anh nhờ người lấy giúp em là được. Ừm... Uhm. Dạ vâng ạ. Chúng tôi về nhà thay đồ rồi đi ăn cơm. Anh ít nói hơn mọi ngày, nhưng cứ tỏ ra mạnh mẽ. Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác đau lòng nơi tim của anh. Lên phòng anh nằm ở đó, lướt Facebook. Tôi ngồi soạn giáo án, rồi thỉnh thoảng quay sang anh. Này này, hay tối nay mình đi xem phim đi? Ừ, cũng được. Anh cũng đang định rủ em đi. Tệ nhá, hay là đi xem phim ma nhá. Em không sợ sao? Em là con gái Đà Lạt mà, sao phải sợ? Ghê đấy, cô giáo. Không chỉ giữ dằn mà còn to gan nữa. Này, em đấm bể tim anh đấy. Thật ra tôi sợ ma lắm, nhưng lại tò mò muốn vào dạp xem. Anh không sợ gì cả, cứ nhìn thẳng màn hình thôi. Còn tôi thì những lúc nào mà có ma là giật mình. Đến đoạn giữa phim nhiều ma lắm, tôi ôm lấy anh, khóc thét, núp mặt vào vai của anh. Anh quàng tay sang vai ôm lấy tôi vào lòng Anh thì thầm Sao thế? Em sợ à? Đi về nhá Thôi coi hết đi ạ Vậy là tôi cứ dựa vào anh xem những khúc có ma Lại ôm chầm lấy anh Mùi thơm trên người anh khiến tôi cảm thấy rất ấm áp Hết phim anh nắm lấy tay tôi Bước ra khỏi rạp. Anh cứ nhìn tôi mà cười Đêm hôm đó về tôi cứ giật mình mãi Anh phải ôm tôi ngủ cả đêm Tôi và anh thân hơn mọi khi Anh dường như cũng không còn buồn nữa. Cuối tuần tôi sang nhà Tùng như đã hẹn. Đó là một căn hộ khang trang ở quận 2. Tôi đến nhà thì không có ai ngoài Tùng và một chú làm vườn. Anh đưa tôi đi dạo quanh nhà, rồi lên phòng của anh tham quan. Nhà mới xây nên mọi thứ đều rất đẹp. Sau này anh lấy em về. Mình ở đây nhá. Lấy em á? Ai bảo em sẽ lấy anh ạ? Anh nhất định sẽ cưới em đấy. Tùng nắm lấy tay tôi xoa xoa vào bàn tay. Em đã nói với anh rằng cứ để thời gian trả lời mà. Bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè thôi. mi này, anh không muốn làm bạn. Anh yêu em. Tùng nói xong rồi ngồi gần kéo tôi sát vào người anh. Anh hôn lên má của tôi. Anh Tùng, em không muốn như vậy. Em đang là vợ của Khang. Dù là trên danh nghĩa nhưng em không muốn chúng ta làm gì khác. Ngoài mối quan hệ bạn bè Rõ ràng là em cũng yêu anh cơ mà Anh cũng yêu em Vậy tại sao chúng ta lại không thể đến với nhau Em đã nói rồi Em chỉ xem anh là bạn Chỉ là em thích anh thôi Còn... còn yêu thì chưa Anh... anh hiểu cho em mà Nhưng mà anh yêu em mi Vừa nói anh vừa kéo mặt tôi lại Rồi hôn lên môi của tôi Tôi cố gắng đẩy anh ta ra Thì anh ta đè tôi xuống giường Tay của anh luồn vào chiếc áo của tôi, cởi cúc áo của tôi văng ra. Mi, anh yêu em. Làm vợ sinh con cho anh cũng được không? Anh sẽ thay em trả nợ cho Khang. Anh buông tôi ra. Anh làm cái gì đấy? Tôi la lên đây. Đây là nhà của anh. Em la cái gì? Làm vợ của anh đi. Anh thực sự rất yêu em. Tôi cố gắng thoát ra nhưng không thể. Tôi hét vào mặt Tùng. Anh không buông tôi ra. Tôi sẽ cắn lưỡi chết cho anh xem. Anh có tin không? anh mà làm gì tôi tôi sẽ chết tại căn nhà này mắt tôi đỏ ửng lên nước mắt rơi lạ chã tùng buông tôi ra như hiểu được sự liều lĩnh trong tôi tôi đứng dậy đóng lại nút áo tôi tát tùng một cái đồ tồi đồ bẩn thỉu đừng bao giờ để tôi thấy anh nữa tôi chạy xuống nhà để lấy xe cả đoạn đường về tôi khóc như mưa tôi cảm thấy người mình thật kinh tởm khi anh ta đã chạm vào tôi lao về nhà lên phòng đi tắm ngay lập tức tôi tắm đến năm lần xà phòng mà vẫn còn cảm thấy ghê tởm những dấu móng tay anh ta cấu vùng ngực tôi ửng đỏ tôi tắm xong leo lên giường chùm mền khóc một lúc sau thì khang về anh thấy tôi chùm mền kín đi tới và hỏi han tôi sao đấy cô giáo cô giáo ốm đấy à dạ không ạ tôi trả lời anh bằng giọng khàn đi và nấc nhẹ Anh kéo mền ra hỏi tôi. Em làm sao đấy? Có chuyện gì vậy mi Em không sao. Nói anh nghe xem nào. Ai bắt nạt em? Không có. Nhanh lên. Cô giáo không được nói dối. Kể cả ai có làm gì cô giáo, phải nói cho anh nghe. Nghe anh nói xong như vậy, thì tôi òa khóc như một đứa bé. Tôi kể anh nghe về những gì Tùng đã làm với tôi. Tôi kéo áo cho anh xem những vết chảy trên người tôi. Anh sờ vào người tôi, Ôm tôi vào lòng Thôi được rồi, không sao hết Từ nay sẽ không gặp Tùng nữa Còn những việc khác Cứ để đấy, anh lo cho Được chưa? Em đừng khóc nữa Mất công mẹ lại bảo anh bắt nạt em đấy Tôi vẫn cứ giúp vào người anh mà khóc nước nở Điện thoại tôi reo, Là Tùng gọi Khang nhìn tôi Anh nghe máy nhé Tôi gật đầu, anh bắt máy nghe Alo, tao đây Tưởng mày gọi cho tao không được, nên gọi cho vợ tao. Vợ tao ngủ rồi. Hay là hỏi thăm em mày học hành thế nào? Để tao gọi cô ấy dậy nhá. À, không cần đâu. Vậy mày đi cà phê gặp tao nói chuyện nhé Tao có chuyện mà nói với mày đấy. Mày có chuyện gì? Thì tao gửi tiền cho mày. Đàn ông với nhau. Dù tao và mi có là vợ chồng hợp đồng đi nữa, thì mày cũng không nên làm như thế. Kỳ lắm thằng bạn ạ Mày thiếu gì gái gú. Còn Huệ nó có thai mày không lo chịu trách nhiệm. Mà mày còn vờn vợ tao làm gì? Sẵn tiện tính tiền lãi hộ tao nhá. Tao gửi luôn. Mà này, và mày cũng cút luôn đi nhá. Mày đừng có đụng vào vợ tao. Không thì tao cũng không để nang bạn bè nữa đâu. Anh tắt máy Anh nhìn tôi rồi vuốt lại tóc cho tôi. Em ngốc nghích vừa vừa thôi. Ở cái Sài Gòn này, không phải ai cũng tử tế như vẻ ngoài của họ đâu. Đừng có vội tin vào ai hết. Hiểu chưa? Em... em biết rồi. Từ nay em không tin ai nữa. Mà này, mùng 2 tháng 9 này em nghỉ đúng không? Anh đưa em về nhà chơi nhé. Tôi gật đầu rồi nằm ngủ một giấc. Còn anh đi công việc. Hôm sau anh gặp Tùng để trả tiền. Anh đưa cả tôi đi cùng nữa. Tùng nhìn tôi và anh ta rất ái ngại. Lấy tiền xong, anh ta bỏ về. Tôi cũng thắc mắc, vì sao Khang lại mượn tiền của Tùng? Thì anh bảo với tôi lúc đấy anh có tiền. Nhưng Tùng gửi anh, nên anh lấy trước, đưa cho tôi. Tôi nghĩ là Tùng lại đi nói là anh vay. Sau khi anh giải quyết xong xuôi, thì tôi chặn liên lạc với Tùng ngay. Tôi quá sợ hãi người đàn ông ấy. Sau những chuyện đó, tôi và anh lại gần gũi với nhau hơn. Anh quan tâm tới tôi nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu có những lần đi chơi chung với nhau. Tôi bắt đầu cảm thấy tôi muốn về nhà với anh sau mỗi giờ dậy, chỉ để gặp anh và nghe anh nói chuyện. Ngày hôm nay khi về thì anh lại hỏi tôi Cô giáo, về rồi đấy hả? Tôi rất muốn mỗi cuối tuần được ở nhà cùng với anh Nghe anh nói về công việc và góp ý cho anh Thỉnh thoảng anh cũng hay đưa tôi đi chơi Lễ ngày mùng 2 tháng 9, anh và tôi về nhà mẹ Tôi xin nghỉ thêm 3 ngày, còn anh thì xin nghỉ làm Chúng tôi về nhà 5 ngày Có lẽ đây là một chuyến đi ghi dấu ấn mạnh nhất đối với tôi Là chuyến đi mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra. Một chuyến đi mở ra một bước ngoặt khác trong chúng tôi. Quyết đi bình yên những ngày sắp bão rông tối, tôi và anh về nhà. Có lẽ những gì đã qua khiến tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn được về với gia đình, về với bố mẹ của tôi. Tối tôi và anh lên xe, sáng hôm sau đã có mặt ở nhà. Tất nhiên là bố mẹ tôi vui lắm. Lần này về anh cũng vui hơn mọi khi nữa. Em trai của tôi cũng mến anh nhiều hơn. Mẹ tôi cùng với tôi nấu ăn. Mỹ này, dạ con nghe. Bình Nguyên nó mời đám cưới. Ngày mai đấy con ạ, nó mời con đấy. Tôi đang thái thịt, thái cả vào tay chảy máu. Vết cắt khá sâu, mẹ tôi hốt hoảng la lên, Ôi trời ơi, làm sao đấy con? Tôi lấy tay bịt máu lại, mà máu nó cứ tuôn ra không ngớt. Tôi là vậy đấy. Nếu mà chảy máu, thì rất lâu mới hết. Anh ở trên nhà nghe tiếng mẹ tôi la thì chạy xuống. Nhìn mặt tôi tái mặt. Anh chạy lại, chụp lấy bàn tay tôi lo lắng. Mi, em làm sao đấy? Ừ, em không sao đâu. Em lỡ cắt vào tay thôi. Sao em không cẩn thận như thế? Anh xem nào. Anh kéo tay tôi lại, rồi nhúng tay tôi vào một nước lạnh. Rồi anh đưa ngón tay lên miệng hút máu cho tôi. Tôi hơi bất ngờ trước hành động của anh. bố mẹ tôi thì nhìn nhau cười có chồng thương như vậy bố mẹ cũng hạnh phúc rồi khang cẩn thận băng bó lại vết thương cho tôi tôi lên nhà ngồi thân thờ vậy là cuối cùng nguyên cũng tìm được hạnh phúc của mình lòng tôi buồn lắm chứ cái cảm giác yêu anh tim nhói đau vì anh đã không còn nữa khang đứng trước mặt tôi từ khi nào anh nhìn tôi khá lâu rồi ngồi xuống cạnh tôi hỏi Em làm sao đấy mi Em không sao đâu Anh ăn cơm đi Hay tí mình đi đâu đó chơi nhé Đi đâu ạ Đi đâu cũng được Ăn cơm xong rồi đi Trời mát mà Vậy Em đưa anh ra vườn dâu nhé Ừ Anh nắm lấy tay tôi Tôi đi phía sau anh tự nhiên lòng mình ấm áp Cái cảm giác len lỏi vào trái tim Vào từng nhịp hơi thở Vào từng ngón tay đan sen của nhau Từ bao giờ tôi quen cuộc sống có anh, từ bao giờ người đàn ông này làm tôi ấm áp lạ thường, từ bao giờ người đàn ông này đã là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi yếu lòng. Cái người mà tôi luôn muốn gặp sau mỗi giờ tan lớp là người tôi luôn luôn xoay qua nhìn mỗi sáng thức dậy. Tự dưng tôi lại mỉm cười, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, tôi bước nhanh lên ôm lấy anh và vào nhà ăn cơm, anh nhìn tôi cười chiều mến. Hai giờ chiều chúng tôi dắt nhau ra vườn dâu sau nhà. Đà Lạt tháng 9, nắng không nhiều vì trời vẫn còn dư âm những cơn mưa. Tôi và anh ngồi trên tảng đá ngay vườn, nhìn xuống những thung lũng xa xa đồng xanh. Anh hỏi tôi, lúc nãy em bị làm sao đấy? Chỉ là em nghe tin Nguyên sắp lấy vợ. Ngày mai là đám cưới của anh ấy đấy. Nguyên, người yêu cũ của em à? Dạ vâng ạ. Em còn yêu anh ta? Em cũng không biết nữa. Chắc là không. Chỉ là lâu rồi mới nghe lại cái tên đấy. Nên em hơi bất ngờ. Em bất ngờ mà cắt cả vào tay như vậy. Em lỡ thôi. Có còn là gì của nhau đâu mà nhung với nhớ. Có thật là em không còn yêu không? Ừm. Uhm, thật đấy. Đúng thật. Lúc đầu em nghe xong em có hơi giật mình. Người ấy Từng là tình yêu đầu đời của em Nhưng mà Bây giờ anh ấy là một khoảng ký ức đẹp thôi Là mối tình đầu thôi Bây giờ em là vợ của anh Em, em không yêu người khác đâu Anh nhìn tôi Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy Chỉ là lúc này trái tim của tôi nghĩ như vậy Nên tôi mới nói ra Thấy anh nhìn tôi chầm chầm Tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác Anh cười kéo vai tôi vào người của anh Dựa đầu tôi vào vai của anh. Em còn nghĩ về bản hợp đồng của anh và em không? Có chứ, em vẫn thiếu nợ anh mà. Có khi nào điều kiện là em phải trả đủ cho anh, rồi em mới được đi không? Trả rồi, em sẽ đi à? Thì trả nợ xong, mình không còn nợ nhau nữa mà. Thôi được rồi, anh biết. Rồi em cũng xa anh. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi. Người đàn ông ngần ấy tháng trời chung sống, chung giường, chung nhà với tôi. Vậy, em phải làm sao à Tôi nhìn anh, ánh mắt anh đang nhìn xa xăm. Anh quay sang hỏi tôi. Ý em là sao? Sao em lại hỏi anh một câu khó như vậy? Vì anh cho em một lý do để ở lại. Có được không? Tôi nhìn anh, nhìn vào ánh mắt của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người chủ động nói với anh điều này, nhưng thật sự tim tôi cần anh, từ khi nào tôi cũng không biết. Anh nhìn tôi, rồi anh ôm tôi vào lòng. Cái ôm rất chặt. Đây là lần đầu tiên anh ôm tôi. Tôi choàng tay sang ôm anh, dội đầu vào vai của anh. Cả hai chúng tôi lại im lặng. Tôi nghe tiếng thở của anh, nghe nhịp tim của anh. Xung quanh của tôi lúc này, bình yên đến lạ lùng. Anh buông tôi ra, ôm lấy mặt của tôi và nhìn vào đôi mắt của tôi nói. Anh nhờ em việc này có được không? Anh nói đi. Anh lấy ví móc ra tờ giấy thỏa thuận giữa tôi và anh. Anh đưa nó cho tôi. Em giúp anh, xé nó đi. Có được không? Tôi nhìn anh, sống mũi bắt đầu cay cay, mắt tôi đỏ dần. Tôi cố gắng kiềm lại khi cầm tờ giấy trên tay. Đừng làm vợ anh theo hợp đồng này nữa có được không? Đừng để cây gối chắn, ở giữa nữa. Chúng ta cũng đừng quay lưng với nhau được không? Đừng nói là em nợ anh nữa. Em để cho anh được chăm sóc cho em đúng nghĩa. Có được không? Anh làm sao biết tôi đã không còn coi anh là chồng hợp đồng từ rất lâu nhỉ? Anh làm sao biết được tôi đã xem anh là một phần của cuộc sống bấy lâu nay? Anh sợ... Anh sợ nên anh chưa dám hỏi em. Anh sợ em chẳng bao giờ chấp nhận một người đàn ông... Đã từng làm tình với người khác ngay trước mặt em. Anh sợ em chẳng bao giờ đồng ý ôm một người đàn ông. Anh, anh rất sợ. Anh sợ chẳng bao giờ dám hôn người đàn ông. Để em ngồi trước quán, dầm mưa đến đổ bệnh. Chỉ vì anh mải mê hôn người đàn bà khác. Anh sợ lắm. Nhiều lần anh muốn quay sang ôm lấy em. Nhưng lại sợ em cảm thấy bẩn khi bên anh. Nhiều lần lắm, nhiều lần anh muốn được nắm tay em. Nhưng lại sợ em buông ra Vì bàn tay này đã từng nắm lấy bàn tay của người đàn bà khác trước mặt em Anh thật sự rất cần em Nhưng anh lại chẳng muốn ích kỷ Giữ lấy riêng em cho mình Bởi vì sao mi có biết không? Bởi vì anh sợ mình không xứng đáng Anh... anh đã làm em khổ vì anh quá nhiều Bây giờ anh không muốn em khổ nữa Em sẽ nó đi đi Giữa anh và em sẽ không còn nợ nhau nữa Nếu bây giờ em muốn rời xa anh Anh sẽ để em đi Vì anh muốn em được hạnh phúc. Nước mắt của tôi lăn dài theo từng câu nói của anh. Nước mắt cứ chảy trong vô thức mà chính tôi cũng chẳng biết được. Tôi và anh, hai con người đau khổ trong tình yêu từ khi nào đã đem lòng yêu nhau. Để cho em nợ anh cũng được không? Để cho em nợ anh. Để em được ở bên cạnh anh mãi mãi. Được không? Anh nhìn tôi Nhìn như không tin những gì tôi vừa nói Tôi vòng tay ôm cổ anh Rồi kéo môi anh lại gần Lần đầu tiên trong đời tôi chủ động hôn một người Anh ôm lấy tôi Hôn lại tôi một cách nhiệt tình Đừng nợ tiền anh nữa Bây giờ em nợ anh một tình yêu Em phải trả cả đời này Có được không? Tôi gật đầu rồi ôm chặt anh hơn Đà Lạt mùa này xe xe lạnh Chúng tôi đã thuộc về nhau Tối hôm ấy anh nằm ôm tôi Bên ngoài trời mưa giả xích Lạnh ở ngoài trời Nhưng lại ấm áp ở trong lòng Ngày hôm sau Tôi dẫn anh đi đám cưới của Nguyên Trong lòng tôi bây giờ thành tâm Chúc cho Nguyên hạnh phúc Mối tình đầu của tôi Ba ngày còn lại anh và tôi Cùng với bố ra vườn Rồi đi lòng vòng giao hàng cho người ta Qua ngày lễ Chúng tôi lại quay trở về Sài Gòn Quay về với công việc hàng ngày Chỉ là cuộc sống của tôi có một sự thay đổi lớn Mỗi ngày tôi đều thức dậy trong vòng tay của anh Anh đưa đi làm và anh đón tôi về Tôi hạnh phúc lắm Và tôi bằng lòng với cuộc sống này Cuối tuần này bố mẹ anh đi Thái Lan Tôi được nghỉ do trường đi diễn tập phòng cháy chữa cháy Vậy là anh quyết định đưa tôi đi xem phim Anh muốn cho tôi có một điều bất ngờ Sáng chủ nhật anh dắt tôi đi mua đồ đôi Lần đầu tiên tôi mặc đồ đôi đấy Đi giày đôi cùng với anh, tôi hạnh phúc lắm, khi xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi, thật ngưỡng mộ. Đêm đó, anh và tôi về nhà một, nhà tối om như mất điện. Anh bỏ tay tôi giữa nhà, rồi bảo cứ đứng đây chờ anh, đừng có đi đâu hết. Rồi anh đi đâu đến 10 phút, khiến tôi cảm thấy rất sợ. Điện thoại tôi lại reo lên. Gì đấy? Sao anh lại bỏ em ở đây? Bây giờ em đi theo đường của bóng đèn nhé. Nói rồi những bóng đèn sáng dần trước mặt tôi, dẫn tôi lên một cầu thang. Những bóng đèn đó được sáng dần, anh dẫn lên phòng của tôi và anh. Em đến cửa phòng rồi đây, anh đang làm gì đấy? Em mở cửa phòng đi, em vào đây với anh. Tôi đưa tay mở cửa, rồi vỡ òa với một khung cảnh trước mặt. Một căn phòng ngập tràn ánh nến, một trái tim to giữa nhà, trải đầy hoa hồng. Trên tường là một dòng chữ, lấy anh nhé. Anh yêu em. Bên dưới là tấm ảnh cưới của tôi và anh. Ngày lấy nhau, chúng tôi chỉ rửa một tấm ảnh để treo dưới phòng khách. Và chẳng biết tại sao anh lại rửa tấm ảnh này từ lúc nào. Trong phòng vang lên tiếng nhạc, đoạn clip ghép những tấm ảnh cưới của chúng tôi lại, những dòng chữ được chèn vào. Cảm ơn em vì đã đến bên anh và ở bên cạnh anh suốt thời gian qua. Anh yêu em. Nước mắt của tôi lăn dài, đứng nhìn mọi thứ trong phòng. Tôi chưa bao giờ lại cảm thấy hạnh phúc đến thế. Nhìn những tấm ảnh cưới, chúng tôi đang cười gượng gạo với nhau kìa. Vậy mà tôi lại không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà anh và tôi yêu nhau thật sự. Anh đứng ở đó, giữa cái trái tim. Lại đây, lại đây với anh nào. Tôi bước lại. Anh tặng tôi một bó hoa hồng to lắm, chắc phải chín chín bông hồng đấy. Tôi ôm lấy, mà nước mắt cứ chảy dài. Anh đưa cho tôi một hộp quả. Em mở ra đi. Cái gì đấy ạ? đồ hoa cho anh. Em cầm lấy, mở đi. Anh đặt hoa lên bàn rồi đến bên tôi. Tôi mở cái hộp to, hình trái tim. Và toàn là những cái hộp mút nhỏ. Tôi lại nhìn anh. Thôi, em chịu khó tìm đi chứ. Tôi cho tay vào tìm. Tôi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ hơn. Tôi lấy ra. Là một cặp nhẫn cưới Tôi nhìn anh khó hiểu uhm, Tháo chiếc nhẫn này nhé Anh đeo chiếc mới cho em Tôi tháo ra đưa cho anh Anh cũng tháo chiếc nhẫn của anh ra Anh kéo tay tôi đến bên cửa sổ Anh cầm trên tay hai chiếc nhẫn Anh vứt nó ra xa quê bên kia rào Trước sự ngạc nhiên của tôi Đó là cặp nhẫn Mình lấy nhau vì hợp đồng Bây giờ anh ném nó đi Bởi vì anh không muốn đeo nó nữa Anh muốn vứt nó đi vĩnh viễn Vì anh muốn nó biến mất Như tờ giấy hợp đồng kia Không bao giờ cho chúng nó tồn tại nhá. Này, hôm nay anh mua cặp nhẫn này Anh muốn cầu hôn em Chính thức cầu hôn em đấy Nói xong anh quỳ xuống dưới chân của tôi Anh mở cái hộp nhẫn mới ra Giọng nói của anh ấm áp Làm vợ anh nhé Cho phép anh được bên em chăm sóc em Đến cuối cuộc đời này Có được không? Tôi ngước mắt lên cao, ngăn những giọt lệ đang hạnh phúc mà tuôn trào. Tôi cố lau nhưng càng lau nước mắt càng chảy. Tôi nhìn anh, nở một nụ cười hạnh phúc. Anh đeo nhẫn vào vòng tay của tôi. Tôi lại đeo cho anh. Anh ôm lấy tôi, chỉ nói vòn vẹt ba chữ. Anh yêu em. Tôi ôm lấy anh hạnh phúc. Rồi tôi cùng anh thổi nến, dọn dẹp phòng. Tôi ôm anh thì thầm. Sao anh lại vứt cặp nhẫn kia đi? Anh giữ lại cũng được mà. Anh không muốn. Anh muốn nó mãi mãi không tồn tại cơ. Anh này. Làm sao đấy? Uhm, em cũng yêu anh lắm. Anh ôm lấy tôi. Rồi môi anh tìm đến môi của tôi. Tay anh xoa eo tôi. Rồi dần dần anh dồi lên mặt tôi. Anh nhìn tôi đầu tựa đầu. Anh yêu vợ của anh lắm. Lần đầu tiên anh gọi tôi là vợ. Tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi nhìn anh, anh hôn lên môi tôi rồi đến cổ tôi. Tay anh không yên phận, luồn vào trong chiếc áo của tôi. Người tôi nóng bừng lên. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Tối hôm đó, chính thức chúng tôi đã thuộc về nhau. Chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Đó là một đêm mà tôi vô cùng hạnh phúc. Những ngày tháng sau đó, tôi và anh cũng hạnh phúc với nhau như vậy. Anh bắt đầu mở thêm chi nhánh, công việc bận rộn hơn. Còn tôi thì việc đi dạy lại dày hơn Nên có những ngày tôi tự đi làm Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế Ngày đi làm Còn đêm đến chúng tôi về bên nhau Cuối tuần lại cùng nhau đi chơi Ngày 20 tháng 11 Tôi tự đến trường Và cùng lớp tôi chủ nhiệm đi ăn uống 20 tháng 11 đầu tiên của đời giáo viên Đêm hôm đó tôi về muốn Do học trò cứ giữ tôi lại 10 giờ tối tôi về đến nhà lòng cứ vui lâng lâng cho đến khi kẹo vào một con hẻm gần khu tôi sống thì có hai chiếc xe máy cứ chạy theo tôi đến một ngã rẽ bất ngờ họ vượt lên rồi ép tôi vào lề nẹt ga làm tôi hốt hoảng ngã ra đường và lúc đó tôi không biết gì nữa tôi tỉnh dậy thì bố mẹ anh và anh đang bên cạnh tôi một bác sĩ ở bên cạnh cả nhà nhìn tôi đầy lo lắng cô ấy có thai năm tuần cố ngã quá mạnh nên cô ấy đã xảy thai. Bây giờ gia đình ra ký giấy để chúng tôi tiến hành hút thai cho cô ấy. Nếu không, sẽ rất nguy hiểm. Tôi chết lặng trước câu nói của bác sĩ. Không, ông nói cái gì? Tôi có thai, con của tôi. Lúc này cô nên bình tĩnh, cô không nên quá kích động. Mẹ anh lúc này bật khóc. Trời đất, cháu nội của tôi, trời ơi! Bà khóc như mưa. Sau đó bố chồng tôi ra ký giấy. Anh nắm lấy tay tôi. Vợ, em bình tĩnh. Anh nhất định sẽ tìm ra người hại em. Tất cả không sao. Chỉ là mình chưa có duyên với con. Em không sao là vui rồi. Em bình tĩnh lại đi. Sau này chúng ta sẽ có một đứa khác mà. Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Nước mắt của tôi lăn dài. Tôi chẳng biết mình có thai. vốn dĩ tôi là một đứa có kinh nguyệt không đều. Nên tôi thật sự không biết là mình đã có thai khi nào. Một lúc sau, họ đậy tôi vào một cái phòng khác. Họ trích thuốc cho tôi, rồi hút con của tôi ra. Tôi nằm đó mà cổ họng ứa ngặng Nước mắt tôi thi nhau chảy, rồi nấc lên từng hồi. Tôi ngất đi khi nào tôi cũng không rõ. Tôi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ và bố của tôi đang ở cạnh tôi. Mẹ tôi thì khóc sưng cả mắt. Mẹ, mẹ ơi, con của con. Mì, con à không sao đâu. Không sao đâu con à. Con của mẹ. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng khóc òa lên. Còn tôi thì đau đớn. Suốt những ngày nằm viện, anh ở bên cạnh chăm lo cho tôi. Anh an ủi tôi. Đôi mắt của anh thâm quầng. Người anh thì gầy hẳn đi. Bố mẹ tôi ở lại cùng tôi. Tôi chẳng muốn ăn uống gì. Chỉ nằm đó, nước mắt chảy dài. Một tuần ở viện mà lòng tôi đau như cắt. Già viện tôi về nhà, rồi bố mẹ tôi cũng về, anh thì đi làm, tôi lại về chăm sóc cho tôi. Tôi xin nghỉ vài ngày rồi lại đi dậy lại. Mẹ anh những ngày đó thì nằm lì trong phòng, gia đình tôi ảm đạm u buồn. Mười ngày sau tôi đi tái khám, bác sĩ bảo với cả nhà tôi. Cô ấy yếu lắm, tử công mỏng nữa, nên sau khi nào hốt thai, có khi cô ấy không thể. mang thai được nữa trời đất ơi mẹ anh khóc nấc lên còn tôi nước mắt chẳng còn để khóc cả bầu trời sụp đổ trước mắt tôi về nhà nằm trên giường nhìn ra ô cửa sổ tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ anh ở dưới nhà cãi nhau cùng với bố của anh đàn bà như nó thì yêu thương cái gì nữa có mỗi một đứa con cũng không giữ được nó quý trọng cái nghề cô giáo hơn con của nó nó quý cái đám học sinh hơn con của nó Nó vì trường vì lớp mà giết chết cháu nội của tôi. Thôi, thôi em à, còn nó đâu có cố ý. Chuyện cũng xảy ra rồi, đừng có làm khổ nhau nữa, có được không? <cười> khổ cái gì mà khổ, em chưa đuổi nó ra khỏi nhà là may mắn lắm rồi. Không đẻ được thì ở cái nhà này làm cái gì? Hả? Cái số nó vậy em, em làm khổ nó thì được cái gì, còn nó còn chưa khỏe. Em đừng có làm khổ con được, có được không? Cái loại đàn bà hư hỏng, không chửi không được. Anh và tôi nghe rõ từng câu từng chữ mà mẹ anh nói ra. Anh buồn ly sữa đang pha rửa xuống bàn. Sau đó anh đi nhanh xuống lầu nói với mẹ. Mẹ, mẹ có thôi đi không? Vợ chồng con đau khổ bấy nhiêu chưa đủ à? Mì nó không có lỗi gì hết. Chính Mì cũng không biết là mình có thai. Mẹ đừng có làm khổ vợ con nữa. Con vì nó mà chửi mẹ sao? Trời ơi tôi khổ quá Biết vậy ngày xưa Tao để mày lấy con Vi Lấy một con điếm về Mà nó biết đẻ còn hơn là lấy thứ có học Mà lại giết cháu nội của tao Mẹ Mẹ vừa phải thôi Mẹ mà quá đáng như vậy Con và vợ con sẽ đi ra khỏi nhà đấy Trời ơi ông nhìn xuống mà xem Con trai tôi Nó vì một con đàn bà hư hỏng Mà nó chửi tôi đây Khang bò lên phòng, anh ngồi cạnh giường vuốt mái tóc cho tôi, lau nước mắt cho tôi. Vợ đừng có buồn, nếu vợ không, không sinh con được, thì mình xin con nuôi. Anh, anh mãi yêu vợ, dù vợ không sinh được con. Bây giờ đầy người không sinh được con, họ nhận con nuôi mà họ vẫn hạnh phúc cơ mà. Vợ dáng giữ sức khỏe đi, vài hôm nữa mình dọn ra ngoài ở, nhá. Tôi nhìn anh. Tự nhiên tôi lại cảm thấy có lỗi với anh vô cùng. Chúng tôi là kết quả tình yêu của chúng tôi. Tại sao ông trở lại bất công như thế? Tôi đau lòng nhìn anh. Tôi thương anh. Anh phải giấu tất cả nỗi đau của mình để lo cho tôi. Tôi bật khóc. Tôi nấc lên từng hồi. Anh xót xa ôm tôi vỗ về. Nước mắt của anh rớt trên vai tôi nóng hổi Hai vợ chồng tôi ôm nhau mà khóc lóc Tôi thấy mình có lỗi với anh. Có lỗi với tình yêu của anh. Một tuần sau tôi đi dậy lại, tôi bắt đầu sống trong những ngày đau đớn vì những lời chỉ triết của mẹ chồng. Những năm tháng tôi lấy chồng mình like những clip về trẻ con mà lòng tôi lại nghẹn đắng. Những lần đi dạy về ngang trường mầm non, thấy những cặp vợ chồng khác đón con đi học về. Những hôm đi ra ngoài cùng anh, thấy anh chăm chú nhìn một đứa bé, khiến tôi quay đi lặng lẽ gạt nước mắt. Những ngày đi ngang những cửa hàng bán đồ chơi trẻ con. Những lúc đồng nghiệp khoe giấy khám thai với tôi, tôi thật sự mệt mỏi với cuộc sống của mình. Tôi dần trở nên ít nói, sống trong nhà lặng lẽ như một cái bóng. nỗi đau cứ âm ỉ. Đến một ngày tôi quyết định nghĩ dậy, về nhà. Tôi quyết định làm đơn ly hôn với anh. Tôi biết anh sẽ không đồng ý, nhưng tôi vẫn quyết định đơn phương ly hôn. Tôi đến công ty xin phép bố mẹ chồng được trở về nhà. Mẹ chồng tôi chỉ chết tôi. Cô về từ hôm nay đi, không cần đến mùng ba Tết đâu. Mất cổng mang xui xẻo về cho nhà tôi. Mà này, đi càng lâu càng tốt. Tôi chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Tôi lặng lẽ gom đồ về nhà. Anh đòi theo tôi. Tôi bảo anh là con một, anh nên ở nhà. Qua Tết hãy lên cùng với tôi. Tôi một mình về nhà, tôi muốn nói chuyện với bố mẹ mình. Vì cái quyết định ly hôn này. Tôi về nhà vào những ngày cuối năm. Tâm trạng tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Tết năm nay có lẽ là cái Tết mệt mỏi và buồn bã nhất của tôi. Tôi về nhà được ba ngày, thì anh gọi cho tôi. Anh đi công tác mới về. Em về quê đấy à Vâng, em về ăn Tết. Ra Tết em lại xuống à? Thế ngày mai anh lên với em. Anh ở nhà phụ bố mẹ đi. Qua Tết rồi em xuống. Vậy gần Tết, anh lên thăm em nhé. Anh vẫn vậy. Vẫn quan tâm tôi bằng cái cách ấm áp ấy Tôi ngước nhìn trần nhà Rồi mỉm cười chua chát Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế Mấy ngày Tết tôi tranh thủ dọn dẹp Và phụ giúp bố mẹ tôi 28 Tết anh lên mua quà Cho cả bố, cả mẹ Và cả em trai tôi nữa Đêm hôm đó nằm cạnh anh Tôi đã nói rất nhiều điều Anh Khang Nếu như sau này em không ở cạnh anh nữa Nhất định Anh không được đi tìm em đấy ừ, Anh không tìm đâu Chẳng bao giờ để em rời xa anh hết Sau này không có em Thì anh nhất định phải biết tự chăm lo cho bản thân Có đi công tác cũng hạn chế nhậu say Buổi tối nhớ tắm nước ấm Mà nếu khuya rồi thì đừng có tắm nữa Nha ừ, Anh không nhớ đâu Em cứ ở bên anh Mỗi ngày nhắc anh là được Không, anh lớn rồi Anh phải tự lo cho mình chứ Nếu không lo được thì kiếm người khác lo cho anh Em làm sao đấy Sao phải kiếm Anh có em rồi cơ mà Mệt anh quá Em không đùa nữa Thôi em mệt thì đừng nói nữa nhá Đừng có ý định rời xa anh đấy Đi chưa Anh ôm tôi vào lòng Mai lại về với cuộc sống của anh Và vài hôm nữa Chúng tôi chẳng còn là vợ chồng của nhau Tôi ôm ăn chặt hơn Để nhớ về những giây phút cuối cùng này Mùng năm Tết tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ. Bố, mẹ, con có chuyện này muốn thưa với bố mẹ ạ. Con nói đi, thế làm sao mà ấp áp, áp ống thế? Con... con muốn nói là con sẽ ly hôn. Cái gì đấy? Con nói vậy là sao? Bố, mẹ, con xin lỗi, nhưng hôm nay con muốn nói với bố mẹ một sự thật. Mì, vợ chồng con có chuyện gì? Bố, thật ra con với anh Khang lấy nhau là một vì bản hợp đồng. còn quyết định lấy anh Khang để có 400 triệu. Lo cho bố vụ tai nạn đấy. Tụi con ở bên nhau chỉ vì cái hợp đồng ấy. Và đến bây giờ, con phải nói ra mọi thứ bố ạ. Con, con mong bố mẹ ủng hộ quyết định của con. Để con có thể tự do và sống cho mình những ngày tháng còn lại. Mi, sao con lại đánh đổi cuộc sống? Hạnh phúc cả cuộc đời của mình. Vì bố hả con? Mì, còn cái việc con có thai? Ừm, con, con có thai là vì con muốn sinh con cho gia đình anh ấy. Nhưng chắc là ông trời không cho con cái quyền là mẹ. Nên bây giờ con mới quyết định ly hôn, để anh ấy lấy người khác. Tại sao? Tại sao con lại im lặng chịu đựng suốt thời gian qua? Sao con không nói cho bố mẹ? Bố, mẹ... Chuyện đến nước này, đó là cái số của con. Vài hôm nữa, con sẽ đi làm đơn ly hôn. Con sẽ dọn về đây. Nhưng con sẽ không sống trong nhà mình. Con sẽ sang nhà chị bạn sống một thời gian, để anh Khang ấy không tìm được con. Nếu anh Khang anh đi tìm con, thì bố mẹ mới nói với anh ấy rằng, con đi nước ngoài rồi nhá. Bố, mẹ, con xin bố mẹ đấy Bố mẹ tôi khóc nức lên. Bố tôi nhìn tôi. Đôi mắt ông đỏ đục. Bố luôn yêu thương con. Luôn muốn con hạnh phúc. Nhưng nếu đây là quyết định của con, thôi được. Bố mẹ tôn trọng. Bố và mẹ mấy năm qua cũng để dành được một khoản tiền. Chắc nó đủ. Để cho con trả lại gia đình họ. Con không nói nhưng bố biết. Chắc con phải trải qua nhiều đau đớn lắm mới quyết định như vậy. Nhà mình thì nghèo. Nhưng nhà mình phải có lòng tự trọng Còn nợ họ Thì nên trả tiền cho họ đi Mà ra đi cho nó nhẹ nhàng Bố tôi nước mắt tuôn rơi Ông ôm lấy tôi Rồi gục đầu vào vai ông mà khóc Bởi trên đời này chẳng còn ai yêu thương con cái bằng cha mẹ hết Bố tôi là vậy Cả cuộc đời ông vất vả vì gia đình Vì chị em tôi Và đến hôm nay vẫn vậy Tôi thường bố Tôi biết bố nói như vậy Chứ trong lòng bố tôi cũng đau đớn lắm. Nhưng mà thả đau một lần rồi thôi. Tình cảm này vốn dĩ ban đầu. Nó đã bắt đầu bằng nước mắt. Thì lấy đâu ra một kết thúc nguyên mãn chứ. Mùng 7 Tết, bố tôi ra ngân hàng rút hơn 400 triệu. Đó là tất cả những gì suốt ngần tháng năm trời bố mẹ tôi dành dụ được. Bố tôi đưa cho tôi tươi cười nói. cầm lấy rồi đi kết thúc nỗi buồn của con đi. sau này con gái của bố không được buồn nữa đi đi rồi về với bố nhà con tôi cầm lấy số tiền đó mà nghẹn là cổ họng sống mũi tôi bắt đầu cay xé nước mắt lăn dài nóng cả hai gò má mùng 8 tết tôi xuống sài gòn tôi không báo với anh anh và bố đi long xuyên chúc tết họ hàng từ hai ngày trước tôi vào nhà tôi thấy quyên đang ngồi bóp chân cho mẹ chồng tôi cô ấy nhìn tôi Nở một nụ cười khinh bỉ. Tôi chẳng bận tâm đâu. Tôi cất tiếng chào. Dạ thưa mẹ, con mới lên. Sao cô lên sớm thế? Tôi tưởng cô không lên nữa. Con xin lỗi. Con xin phép lên phòng ạ. Tôi lên phòng. Mở cửa phòng ra. Thì thấy có bộ đồ ngủ của ai đó trên giường. Tôi mở tủ, bỏ ba lô. Thì thấy rất nhiều đồ của Quyên. Trong tủ không còn bộ đồ nào của tôi hết. Tôi đi một vòng... Và sang phòng thì tấm ảnh cưới của tôi đã bị ai đó bỏ xuống. Đồ của tôi không còn ở đó nữa. Tôi ngồi xuống ghế, những giọt nước mắt lăn dài. Phải rồi, bây giờ tôi có còn là gì nữa đâu. Tôi vừa định đi ra ngoài, thì cửa phòng mở ra. Sao cô tùy tiện vào phòng của tôi và anh Bi vậy hả? Từ bây giờ, tôi và anh Bi sẽ ở đây. Còn phòng của cô, ở bên kia. Im lặng sang căn phòng cũ ngày trước. Tôi ở và tất cả đồ đạc của tôi đều vứt ở bên đó. Tôi ngồi vào bàn viết tờ giấy ly hôn, nước mắt tuôn dài ướt nhòe những trang giấy. Tôi mở điện thoại định nhắn tin cho anh, thì lại nhìn thấy ảnh nền của hai đứa. Tôi gục mặt xuống bàn, nghe tim mình dì máu, nỗi đau cứ ôm trọn trong tôi. Tôi cố gắng viết xong cho đơn, tôi ký tên, thả chọn một cái kết thúc buồn, còn hơn là chọn nỗi buồn không bao giờ có kết thúc. Viết xong tôi thay đồ và xuống nhà. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ ạ? Cô nói đi. Con có thể nói riêng với mẹ được không ạ? Lên phòng tôi. Quyên ngồi đó liếc mắt nhìn tôi. Tôi theo bà lên phòng. Vào phòng tôi ngồi xuống ghế, bà ngồi trên giường nhìn tôi. Cô nói cái gì thì nói đi. Dạ, thưa mẹ. Đầu tiên cho con được cảm ơn bố mẹ suốt thời gian qua. đã yêu thương bao bọc con và cho con là một thành viên trong gia đình của mình. Con luôn trân trọng và biết ơn bố mẹ. Thứ hai, con cảm ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho con được đi dạy ở một ngôi trường rất tốt. Thứ ba, con xin lỗi vì đã không làm chọn bổn phận làm dâu ạ. Cô xin lỗi là xong à? Con xin lỗi mẹ. Không phải để mong mẹ tha thứ cho con. Con mong mẹ hãy nghe con nói hết. Con xin lỗi vì con nghĩ con cần phải xin lỗi mẹ. ạ Anh Bi là con một trong gia đình. Anh Bi cần một người phụ nữ có thể sinh con để nối dõi. Hôm nay con muốn nói với mẹ con đã viết đơn ly hôn. Con quyết định ly hôn để anh Bi có thể kết hôn với một người khác. Trong thời gian yêu nhau anh Bi có giúp bố con được 400 triệu lo công việc và bố mẹ nên con xin gửi cho bố mẹ số tiền này. Con mong mẹ chấp nhận. Tôi đẩy phong bì về phía bà. Bà nhìn tôi. Tôi chỉ cần cô ly hôn. Còn tiền gia đình tôi không thiếu. Cô không phải trả. Dạ thưa mẹ, con không muốn trả lại những thứ không thuộc về mình. Con xin phép về phòng để dọn đồ ạ. Tôi đứng lên về phòng dọn đồ vào vali. Tôi để lại một lá thư trên kệ. Trong cuốn sách ngày anh tặng tôi. Tôi tháo chiếc nhẫn, để đó và gọi taxi. Tôi bước chân ra khỏi gia đình anh. Tôi không khóc. Lúc này tôi cần phải mạnh mẽ. Tôi lên xe và nhắn tin cho anh. Rồi tôi khóa máy và đổi một cái sim khác. Tôi khóa Facebook, khóa zalo. Tôi muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời mình. Về nhà tôi dọn sang nhà bạn tôi ở. Đó là một người học cùng trường với tôi. Hơn tôi một tuổi. Quỳnh Chi, nhà chị cách tôi vài km. Nhà Chi chỉ có mẹ và cô ấy cùng sống. từ ngày bé họ đã xem tôi như người thân vì hay chơi chung. Bố mẹ tôi cũng biết nhà của chị nên cũng rất yên tâm. Tôi liên hệ với các thầy cô trường cũ mở một lớp dạy mi miễn phí cho những bạn muốn học hỏi. Tôi khiến mình thật bận rộn để có thể vĩnh viễn quên được anh. Hai ngày sau anh lên tìm tôi. Bố tôi kể anh đã đợi tôi rất lâu ở nhà và ngủ lại ba đêm nhưng cuối cùng lại không thể gặp tôi. Anh quỷ xin bố mẹ Là cho tôi, địa chỉ ở Mỹ. Anh về Sài Gòn, bố nói anh khóc rất nhiều. Tôi nghe cũng nhói lòng, nhưng tôi chẳng thấy ích kỷ khiến anh phải khổ thêm nữa. Tôi không mở Facebook, không liên lạc với anh. Tôi đi dậy và về nhà phụ gia đình bạn tôi. Cảm giác gia đình bạn tôi yêu thương khiến tôi được an ủi vô cùng. Rồi một thời gian sau, chị gái của bạn tôi về chơi. Chị Quỳnh Anh. Chị có một cậu con trai rất đáng yêu. Tôi gặp chị vào một ngày cuối tháng 4. Tôi quấn quyết cậu trai của chị. Rồi tôi nghe chị kể về chuyện tình cảm của chị. Các chị nói chuyện rất gần gũi. Và rồi tôi kể cho chị nghe về câu chuyện của tôi. Chị khóc. Tôi cứ giấu mọi thứ ở trong lòng, chẳng nói cùng ai. Hôm nay tôi kể tất cả cho chị. Rồi chị lại khuyên tôi một câu. Em với Khang đều không có lỗi. Khang yêu thương em. Thì tại sao em lại chọn cách ra đi như thế? Trên đời này khó lắm mới có thể gặp được một người yêu thương mình sẵn sàng chấp nhận tất cả vì mình. Chuyện con cái nó đến với mình đều là cái duyên. Chẳng có khó khăn nào có thể làm ta trùng bước. Quan trọng ta có đủ can đảm cùng nhau vượt qua hay không thôi. Chị nghĩ em nên cho Khang một cơ hội. Nhưng chị ơi mẹ anh ấy sẽ cưới người khác cho anh ấy. Em nghĩ Có thể anh ấy đang hạnh phúc bên người mới. Em có liên lạc với Khang đâu mà em biết. Hả? Ừ, thôi được rồi. Em cho chị Facebook của bạn đi đi. Tôi đưa Facebook cho chị. Chị mở Facebook cho tôi xem. Xem đến đâu. Tìm tôi đâu đến đó. Tôi đọc từng tốt của Khang. Em à, một tháng rồi. Em xa anh đấy. Anh không biết bây giờ em sống như thế nào. Nhưng anh nhớ em. Anh mong rằng. chúng ta sẽ quay về bên nhau. Vợ à, áo anh đứt nút rồi, nhưng mà anh không may đâu. Anh chờ em về may cho anh đấy. Vợ, vợ ơi nhớ về sớm nhá. À vợ ơi, anh tìm được cái kẹp tóc của vợ rồi này, nó rơi trong tủ đồ của anh. Tìm tôi quặn thắt, chẳng phải tôi ra đi để anh được hạnh phúc hay sao? Tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy? Tuổi thường anh, tôi cũng rất nhớ anh. Tôi cảm thấy vui. Khi anh không quên tôi như tôi đã nghĩ, tôi mở Facebook, nhắn tin cho anh. Bây giờ em chưa thể gặp anh được đâu. Đến lúc nào đó, chúng mình lại gặp nhau. Gửi xong tin nhắn, tôi lại khóa Facebook. Tôi muốn suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này. Một tuần sau khi đang loay hoay dắt xe, tôi thấy anh đứng trước hiên nhà. Là chị Quỳnh Anh đã nhắn tin cho anh gặp tôi. Anh ôm lấy tôi, anh gầy gò hốc hác. Tôi ôm lấy anh khóc quả. Tối đó cả nhà khuyên tôi trở về với anh. Tôi và anh về. Bố mẹ tôi bảo, nếu đã yêu nhau, thì hai đứa hãy quay về với nhau. Bố mẹ không muốn thấy tôi đau đớn. Tối hôm đó, chúng tôi cứ ôm nhau mà khóc. Kể cho nhau nghe về khoảng thời gian vừa qua. Hiện tại anh làm riêng cho công ty của bạn, nên anh không về nhà. Anh không muốn ở cùng Quyên. Nên đã dọn ra chung cư ở Dĩ nhiên là bố mẹ anh không hề hay biết Anh và tôi ở Đà Lạt một tuần Tôi quyết định dọn đồ về Ở cùng với anh Tôi muốn sống cùng anh bổ đáp khoảng thời gian xa nhau Tôi và anh gặp chị Quỳnh Anh Để hỏi về việc thụ thai ngoài Ngày giữa tháng 6 Chúng tôi được chị Quỳnh Anh dắt đến gặp bạn của chị Một bác sĩ chuyên khoa sản Bác sĩ khám cho cả hai Và bảo chúng tôi sức khỏe rất tốt Dặn về ăn uống nghỉ ngơi Khi nào có kinh nguyệt, thì quay lại gặp bác. Tôi và anh về nhà, nuôi hy vọng và chờ đợi tới kỳ kinh nguyệt. Nhưng đến cuối tháng 7, vẫn không có. Vợ chồng chúng tôi lại đến gặp bác sĩ hôm nọ. Bác sĩ khám cho tôi. Tôi nằm trên giường. Khoảng 30 phút sau khi khám, bác sĩ ra bảo tôi và nói chuyện. Tim tôi đập nhanh, người tôi bỗng run và lo sợ. Tôi không xuống, bác sĩ nhìn tôi và khang. Cô không có kinh nữa đâu. Đừng có chờ kinh nữa. Bác sĩ, là sao ạ? Đừng có chờ kinh nguyệt nữa. Cô không có đâu. Bác sĩ cúi mặt xuống sấp giấy. Tôi bắt đầu khóc. Anh nắm chặt lấy tay tôi. Không sao, không cần. Có anh là đủ rồi. Anh ôm tôi vào người. Là sao vậy? Mi bị làm sao vậy à? Chị Quỳnh Anh lo lắng hỏi dồn tôi. Ông ấy dắt chúng tôi vào mở đèn lên, rồi gắn miếng phim lên, rồi cho mọi người cùng nhìn. Ông ấy chỉ vào miếng phim trên bảng. Đây, nhìn thấy cái này không? Cái này chính là cái thai đấy. Có thai cả 9 tuần rồi, mà còn chưa kinh nguyệt cái gì nữa. Tuổi vợ à, nắm lấy thầy bác sĩ. Là sao ạ? Bác sĩ, bác nói lại cho em nghe với. Em... em có thai ạ? mang <cười> thai rồi, 9 tuần rồi. <cười> thật không? Anh ơi, có thật không ạ? Khàng cứng đơ người, anh rơi nước mắt. Bác sĩ nhìn chúng tôi ôn tồn. Đúng là tử cung cô ta rất mỏng. Hút thai cũ khiến sức khỏe không tốt. Nên kinh nguyệt không đều. Trứng cũng không dụng nhiều. Nhưng mà nói thật nhé, không đến nỗi là không có thai. Cô ấy có thai gần 9 tuần rồi. Nhưng mà sức khỏe cô ấy còn yếu, cần nghỉ ngơi. Tôi quay qua chị Quỳnh Anh nói. Chị ơi, em có thai rồi này. em có thai rồi tôi nghẹn ngào nói rồi ôm chị mà khóc lóc đúng là ông trời có mắt chúc mừng em tôi quay sang anh nói chồng ơi em có thai này là em có thai đấy anh ôm lấy tôi quỳ xuống hôn lên bụng tôi chúng tôi lấy đơn thuốc rồi trở về nhà hôm đó anh chở tôi về nhà khang bấm còi inh ỏi dì tư ra mở cửa sáu giờ tối Bố mẹ anh ngồi ở nhà nhìn ra sân Quyên ngồi kế bên mẹ anh Anh mở cửa nắm tay tôi bước đến Trước mặt bố mẹ Bố mẹ Mi có thai rồi Con sắp làm bố Bố mẹ cũng sắp có cháu rồi đấy Mẹ anh nghe vậy liền đứng bật dậy Cầm tờ giấy siêu âm Tay bà run run rồi bà nghe giọng nghẹn ngào nói với tôi Có thai M Nhà mình có cháu Tốt rồi tốt rồi tất cả ổn rồi Bố anh đỡ mẹ ngồi dậy, ông đưa tay lao vội dòng nước mắt. Mẹ anh quỳ xuống chân tôi. Mẹ xin lỗi, mẹ làm khổ con rồi, mẹ đúng không ra gì. Tôi cũng quỳ xuống ôm lấy bà mà khóc. Mẹ, con hiểu lòng mẹ, có con cái rồi mới biết lòng cha mẹ. Con biết mẹ không ghét con, con cũng không giận mẹ đâu ạ. Cuối cùng mẹ chồng tôi ôm tôi khóc. Cả hai mẹ con cứ như thế ôm lấy nhau mà khóc nức nở. Từ ngày tôi có thai, mọi người chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi chỉ ăn và ngủ, chẳng động đến việc gì. Ngày ngày đợi con bé ra đời. Tôi rất mãn nguyện với kết quả này. Trước mắt đã là tháng thứ chín, hạnh phúc như được nhân đôi. Khi tôi mang thai là một bé trai, tôi biết ơn ông trời đã cho tôi gặp anh, cho tôi cuộc sống hạnh phúc này. Trong cuộc đời này khó khăn lắm mới gặp được một người yêu mình và đồng ý bỏ qua tất cả để ở bên cạnh mình. Vậy nên nếu gặp được một người như thế, hãy dùng hết can đảm của trái tim để giữ lấy họ nhé. Đừng vì bất cứ khó khăn nào, bất cứ sóng gió nào mà chúng ta lại lạc mất nhau. Tình yêu chân thành rồi sẽ có một cái kết đẹp. Tin tôi đi, ai cũng có quyền được yêu, sống hết mình vì tình yêu. Và rồi... Ai cũng sẽ được hạnh phúc, và hạnh phúc ấy đến sớm hay đến muộn. Quý vị và các bạn thân mến, tâm an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện, và ngày hôm nay thì nó đã kết thúc rồi. Có thể là cái hạnh phúc khi mà nó kết thúc ấy, lại khiến cho chúng ta uh, tiếc nuối, đúng không ạ? Còn những cái lúc nào mà Tâm An đọc đến cái đoạn mà nó gây cấn, nó đau đớn, thì Tâm An lại muốn nó kết thúc thật nhanh đi. Đừng có để cái nỗi đau đấy, nó kéo dài mãi mãi. Cũng giống như mà lúc mà nghe tin mi không có không có khả năng làm mẹ nữa, thì Tâm An lại muốn là câu chuyện hãy kết thúc đi. hãy để cho hai người nó đến với nhau và có một cái phép nhiệm màu đó. Và khi mà chúng ta cứ đọc đọc, chúng ta đã nghe được câu chuyện tiếp theo, thì chúng ta đã thấy được rằng, à, hạnh phúc đã đến với cô ấy. Cô ấy đã được đền đáp xứng đáng Với cái tình yêu của mình Nhưng mà cái câu hỏi muốn đặt ra Là tại sao mẹ của Khang Lại chỉ muốn có một đứa bé Có yêu thương gì gì Mi đâu ạ Đã đưa cô gái của Quyên về mà À đưa cô gái tên là Quyên về trong ngôi nhà Để sống như thế Thì cảm thấy cái kết thúc này Nó quá là nhẹ nhàng với bà ấy Bà ấy phải trải qua một cái cú sốc đớn đau nào nữa Thì mới biết trân trọng người con dâu của mình Không thể nào mà Nếu như, nếu như mi không có thai thì sao? Thì sẽ có một cái kết thúc khác đúng không ạ. Nên là cảm ơn tác giả rất nhiều vì tác giả đã cho chúng ta một cái kết thúc tươi đẹp. Nhưng nếu như ở ngoài đời mà chúng ta gặp một cái hoàn cảnh là ba mẹ chồng đấy không yêu thương gì mình hết. Bà ấy chỉ muốn là mình đẻ con, đẻ cháu cho bà ấy thôi. Còn nếu như mà mình sau này lỡ có chăm sóc con không được tốt thì bà ấy lại mang cái lý do đấy để khiến cho mình đau đớn. Thế nên tâm an... Rất tò mò và rất thắc mắc về cái người gây tai nạn cho My và cái kết của Quy Quyên như thế nào nữa. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn tác giả vì đã cho chúng ta một câu chuyện thật là nhân văn, thật là ý nghĩa. Khi mà chúng ta chia tay chấm dứt mối tình đầu thì chúng ta sẽ có một người nào đó ở bên quan tâm và chia sẻ, mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã cùng lắng nghe câu chuyện này với Tâm đã đồng hành cùng với Tâm trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Quý vị hãy cùng like kênh Bụi Phố, chia sẻ kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của Đình Tùng Media để chúng tôi có thể sản xuất thật nhiều tin chuyện hay để gửi đến cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.